Phần 8.2 Diệp Oản Oản vừa nói xong liền trực tiếp đem hình ảnh đưa cho tư giả hàn nhìn. Chỉ thấy trong hình tựa hồ là một diễn viên hài kịch nào đó, ăn mặc theo mút những năm 80 áo lót sọc ca dâu giả cỗi màu đỏ cùng quần ống thẳng màu xanh lá cây, mang kính ngọt thật dày màu đen, da ngâm đen, hơn nữa còn là đầu chọc, hình tựa chỉ trong một lời cực kỳ khó nói hết. Diệp Oản Oản Hưng phấn hỏi, thế nào có phải là vô cùng an toàn hay không à? nào chỉ là an toàn, phòng trừng đưa tới cửa đều không có cô em nào muốn a, quả thật là quá hoàn mỹ, hơn nữa tuyệt đối không có người nào nhận ra được đó là ai. Thời điểm Tư Giả Hàn nhìn thấy tấm hình kia vẻ mặt không biết nên nói thêm gì nữa. Lương Tâm Diệp hoàn toàn đại khái cũng phát hiện ra được chuyện này có chút không đúng, cảm thấy để cho Tư Giả Hàn một tuyệt thế mỹ nhân dựa theo tấm hình này lại bị biến hóa thành như thế này phòng trừng có chút khó khăn. Vì vậy hơi hơi lui một bước nói, "A m, tóc có thể có. Áo sơ mi đỏ nếu anh ghét bỏ quá diễm lệ vậy thì cho anh đổi thành màu xanh lá cây. Mắt kính cũng không cần đeo, không được không được, ánh mắt anh quá dụ người, mắt kính không thể không đeo nha." Thấy sắc mặt của tư giả Hàn dường như càng ngày càng khó coi, Diệp hoàn toàn nuốt nước miếng, suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói, "Bảo bảo a, em cũng không muốn Ai biểu ông trời lại cho anh một gương mặt nhìn qua thật sự là tư già hàn mặt như phụ văng, sẽ vượt quá giới hạn. Diệp Hoãn Hoãn bội nói, làm sao sẽ bảo bảo a, đối với tâm ý của anh, em còn có thể không biết sao? Anh xem bộ dáng xấu nhất của em cũng đều không có ghét bỏ. Em chỉ là sợ ba mẹ em không yên lòng mà thôi. Cuối cùng, dù Diệp Hoãn Hoãn dùng miệng lưỡi của mình nói đến cạn lời nhưng đàm phán vẫn không thành công. bản cảnh danh uyển. Sau đó trở lại nhà trọ, Diệp Bản Oản vẫn còn chưa từ bỏ ý định quy tiên tư giả Hàn. "Ai, thân ái, anh nghĩ như vậy nha, nếu anh là người rất xấu, bên người anh lại có một đại mỹ nữ đi theo, vậy người khác khẳng định đều sẽ cảm giác cho là anh là người giàu có. Cảm giác này hoàn toàn thoải mái a. Ách, thật giống như không đúng chỗ nào đó. Anh vốn chính là người giàu có nha." Diệp Bản Oản quả thật là tuyệt vọng. Đem Diệp Bản Oản đưa tới cửa, Tư Giả Hàn dứt khoát ngay cả cửa cũng không muốn tiến vào, trực tiếp xoay người liền muốn đi. Diệp Bản Oản nhất thời nóng nảy, chợt tiến đến trước mặt Tư Giả Hàn, dùng sức đưa anh đẩy vào trong phòng nói, anh làm sao lại không muốn nói lý lẽ như vậy? Em vì anh đã giả xấu nhiều lần như vậy rồi, anh vì em một lần chẳng lẽ cũng không được sao? Tư Giả Hàn bị đẩy ở bên ngồi lên ghế salon. Hai con người hít lại, dường như đang muốn thay đổi động tác, nhưng một giây kế tiếp, không biết nhìn thấy sau lưng Diệp Oản Oản cái gì, lại đột nhiên bất động, mặc cho Diệp Oản Oản dùng một bộ dạng thiếu nữ ác bá cưỡng bách người đàng hoàng đưa anh đè ép dưới thân. "Nếu anh nói không được thì sao?" Tư Gia Hàn sâu kín hỏi, cặp con ngươi nhuộm lấy băng tuyết mê hoặc người tới cực hạn. Diệp Oản Oản bị sắc đẹp này đọng lại trong ánh mắt một giây. Sau đó càng thêm kiên định mà cảm thấy không thể để cho anh ở hình dạng nguyên thủy mà xuất hiện được. Vì vậy, trực tiếp đem tứ giả Hàn đậy ở trên ghế salon, một vối đè ở bên người anh nói: "Hôm nay anh theo cũng phải theo, không theo cũng phải theo." Diệp hoàn hoàn tiếng nói hạ xuống trong nháy mắt một âm thanh loãng xoảng vang lên. Ngay sau đó lại là va một tiếng. Sau lưng đột nhiên liên tiếp truyền tới hai tiếng động khác thường. Diệp Oản Oản trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm cực kỳ không tốt, sống lưng cứng ngắc ngoay người lại sau đó liền thấy Hàn Thiên Vũ đang mặc đồ ngủ đi dép lê một mặt đầy kinh sợ mà đứng ngây ngốc ở chỗ cửa trước, bên chân là lon bia rơi đầy xuống đất. Càng làm cho Diệp Oản Oản tuyệt vọng hơn chính là bên cạnh Hàn Thiên Vũ chính là thân hình đơn bạc của chàng thanh niên, đó lại là Lạc Thần. Hai tử đáng thương toàn bộ người cũng đã ngưu theo kịch bản rơi đầy đất. Ta con mẹ nó, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tình huống gì đây cơ chứ? Khi thấy sau cánh cửa có hai người, Diệp Oản oản cả người giống như bị thiên lôi đánh. Gương mặt tuấn tú của Hàn Thiên Vũ đủ mọi màu sắc, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Thần cũng trắng hếu quả thật là giống như tiểu bạch kiếm bị cuồng phong mãnh liệt thổi qua. Ba cặp mắt anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không khí một hồi quỷ dị tĩnh mịch. Các anh Nghe tôi giải thích, cái này tuyệt đối là một ảo lầm." Hàn Thiên Vũ nghe vậy nhìn chằm chằm chân của cô, Diệp Oản Oản cúi đầu nhìn một cái, vội vàng đem đầu gối để bên người tư gia Hàn xuống. Tóm lại sự tình tuyệt đối không phải như các anh nghĩ." Hàn Thiên Vũ lại nhìn chằm chằm về phía tay cô. Tay Diệp Oản Oản lại vội vàng như quay lang nóng phòng tay nơi cổ áo của tư gia Hàn buông ra. "Cái đó, cái đó, Lạc Thần Hàn Thiên Vũ tiền bối có thể làm chứng cho tôi nha Diệp Oản Oản ra hiệu cho Hàn Thiên Vũ muốn hắn nhanh chóng giúp cô chấn an lạc thần một chút Nhìn đi kìa hài tử người ta đều đã bị hồ dọa biến thành dạng gì rồi kìa Hàn Thiên Vũ nhìn chằm chằm tư giả Hàn bị ép dưới thân thể của Oản Oản quần áo xúc xích Sở lỗ mũi một cái, tỏ vẻ nói Cái này tôi cũng rất kinh ngạc à Diệp Oản Oản Diệp Hoản hoàn giật đến trợn mắt nhìn người nào đó đang ngồi trên ghế salon, theo góc độ của Tư Giả Hàn, khẳng định sớm đã nhìn thấy có người ở ngoài cửa rồi nhưng anh lại có thể hoàn toàn bỏ lơ qua không có ý nhắc nhở cô. Cô thật vất vả mới làm cho Lạc Thần có chút cảm giác tín nhiệm với người khác. Hiện tại thì tốt rồi, mọi chuyện đều quay trở lại thời điểm trước buổi sáng rồi. Tư Giả Hàn không nhanh không chậm ngồi dậy, sửa sang lại cổ áo cà vạt một chút. coi như dù bị đối tượng là một người đàn ông mạnh mẽ nhào đến nhưng anh vẫn có thái độ vô cùng bình tĩnh. Đối với Hàn Thiên Vũ thì không sao coi như cô bị hiểu lầm là mình thích đàn ông cũng không có sao, nhưng Lạc Thần thì lại bất đồng, nếu bị hắn nghĩ bản thân cô là một người gay, sợ rằng từ nay về sau đều không có cách nào nhìn thẳng vào cô được mất. Vì vậy, trọng điểm của Diệp Oản Oản liền chuyển hướng về phía Lạc Thần, cúi người đem kịch bản bay tán Lạc trên mặt đất nhặt lên. Sau đó đưa tới bên cạnh hắn. Tại thời điểm trong nháy mắt cô đưa tay ra. Lạc thần như con cừu nhỏ bị hoàn sợ rụt người lại. Diệp ẩn ẩn nội tâm yên lặng rơi lệ. Gắng ngượng dùng một giọng nói lãnh đẳng bình tĩnh như thường giải thích. Lạc thần, giới thiệu với anh một chút. Người này là bạn của tôi. Hỏi tư, mới vừa rồi tôi cùng với anh ấy chỉ là đồ dớn thôi. Bởi vì tôi có chuyện cần anh ấy hỗ trợ. Nhưng anh ấy không chịu đáp ứng. Á mờ. Chuyện đó không có hù đến anh chứ? Lạc Thần vẫn như cũ đứng ngơ ngác tại chỗ, vẻ mặt hỗn hoàng đờ đẫn. Được rồi, cô đã biết câu trả lời của hắn rồi. Không có cách nào khác để thanh minh nữa, Diệp Bản Oản không thể làm gì khác hơn là ra vẻ lấy chuyện công việc để lảng sang chuyện này. Hai người các anh tìm tôi có việc gì sao? Hàn Thiên Vũ ho nhẹ một tiếng đáp, tôi ra ngoài nửa đường gặp phải hắn, thấy hắn muốn đi tìm cậu. liền mang theo người đi lên đây. Lúc này, Lạc Thần rốt cuộc cũng lắp bắp mở miệng, "Anh Diệp, tôi, tôi không có chuyện gì, chỉ là muốn cùng anh bàn chuyện liên quan đến kịch bản một chút mà thôi. Nếu anh ở bên này có khách, vậy, anh khác rồi hãy nói." Lạc Thần mới vừa nói xong, không kịp chờ đợi câu trả lời của cô liền xoay người chạy không thấy bóng. Thời điểm chạy ra ngoài, Lạc Thần không cẩn thận đầu liền đụng phải cánh cửa. phát ra một thanh âm phanh vang lên. Diệp Oản Oản nhìn cánh cửa lay động, in lặng trên mặt, "A trời ạ, tôi con mẹ nó mới vừa điều chỉnh mối quan hệ của mình với con cừu nhỏ này a, sao lại gặp tình huống này cơ chứ? Ôi con mẹ nó mọi công sức của tôi đổ xuống sông xuống biển cả rồi." Hàn Thiên Vũ ho nhẹ một tiếng, chụp nhìn Tư Giả Hàn đang ngồi ở một bên mặt không biểu tình sửa sang lại vạt áo của mình, ngay sau đó lại nhìn về phía Diệp Oản Oản. Hạ thấp giọng mở miệng nói: "A m, cậu lần này chơi cũng quá đà rồi. Ngay cả tôi cũng bị cậu hồ thiếu chút nữa cũng hiểu lầm, chứ đừng nói tới cậu nhóc mới lớn như lạc thần nữa." Diệp Bản oẳn sắc mặt đen lại nói: "Đừng nói vậy nữa. Giờ tôi chỉ muốn hỏi, tôi còn có biện pháp vãn hồi lại tình cảnh này sao?" Hàn Thiên Vũ rở lỗ mũi một cái, "Tôi thấy với tình hình này chắc là khó khăn đây. Trừ phi, trừ phi cái gì?" Diệp Bản Bản lập tức truy hỏi. Hàn Thiên Vũ một bộ giọng nói đùa giỡn, giang tay ra mở miệng nói, "Trừ phi cậu là con gái?" Diệp Bản Bản, "Trừ phi cô là một người con gái sao?" "Trời ạ, cô vốn chính là một người con gái nha, nên chắc chắn cô thích đàn ông được chứ. Nhưng vấn đề hiện giờ chính là nếu như cô để cho người khác biết được chuyện cô là con gái vậy tứ giả Hàn bên kia làm sao bây giờ? So với con cừu nhỏ như Lạc Thần, Rõ ràng đại ma đầu nhà cô ở bên kia càng vướng víu khó giải quyết hơn nhiều nha. Cho nên thân phận là con gái của cô tuyệt đối không thể bại lộ được. Vì vậy cô chỉ có thể tìm biện pháp khác để giải thích cùng Lạc Thần mà thôi. Hàn Thiên Vũ tỏ vẻ muốn giúp mà không giúp được gì. Sau đó liền mang theo thùng bia của hắn rời đi, trước khi đi còn quan tâm giúp cô đóng cửa phòng lại nữa. Trong phòng, Diệp Oản Oản một mặt ai oán mà nhìn về phía Tư Dạ Hàn. Hiện tại anh hết giận rồi sao? Cô đều đã trả giá cao như vậy rồi. Thân thể thon dài của Tư Giả Hàn ngồi ở trên ghế salon, con ngươi sâu thẳm đột nhiên yên lặng nhìn về phía cô nói, "Em thật sự cho rằng anh để ý đến chuyện già làm người xấu xí sao?" Diệp Oản oản bị ánh mắt kia nhìn lấy, theo bản năng mở miệng nói, "Đó là cái gì?" Tư Giả Hàn cũng không nói gì. nhưng thời điểm nhìn về phía cô ánh mắt của anh lại để cho cô có loại cảm giác quanh mình hết thảy tất cả đều hóa thành hoang vu vắng lặng. Cái lạnh giá xa cách này dường như không có chút tình cảm loài người nào vào giờ phút này lại không khỏi cho cô một loại cảm giác cô đơn cùng cô độc. Diệp Oản Oản nhìn thấy bóng dáng của tứ giả Hàn Bụt bà, trái tim tự dưng hơi hơi đau xót. Được rồi, cô thừa nhận Chính mình sở dĩ muốn để cho anh đi gặp cha mẹ cô cũng không phải là bởi vì quan hệ của bọn họ đã thành thuộc đến độ muốn kết hôn, mà cô muốn xem thời điểm tư giả Hàn đến gặp cha mẹ cô cô có thể dò xét thái độ của anh ra sao mà thôi. Cô thật sự sợ hãi trong tương lai tư giả Hàn có thể làm ra chuyện tổn thương đến cha mẹ mình. Cô biết, từ khi trọng sinh tới nay, cô chưa bao giờ có cảm giác an toàn đối với với người trước mắt cũng chưa từng chân chính rộng mở cánh cửa lòng mình. nhưng một phần nguyên nhân chính là quan hệ bất bình đẳng, cô và anh như hai tầng lớp khác biệt vậy thì làm sao cô có thể không giữ lại chút nào của mình mà giao phó toàn bộ bản thân mình cho anh được cơ chứ? Thậm chí thời điểm vừa mới bắt đầu trọng sinh trở về, cô thậm chí còn có qua ý nghĩ đời này cô phải chịu đựng đến lúc Tư Già Hàn chết đi thì mới có thể có được sự giải thoát cùng tự do của mình. Cô nhớ đến kiếp trước trạng thái thân thể của Tư Già Hàn không quá hoàn hảo. Vào lúc này đã bắt đầu có đủ loại bệnh biến chứng bắt đầu bộc phát ra, một năm kia khi cô và Tư giả Hàn ly dị, thân thể của Tư giả Hàn đã như dầu cạn đèn đã tắt. Cô nhớ rõ, kiếp trước thời điểm Tư giả Hàn ký giấy ly dị cầm bút cơ hồ cũng không cầm được. Rời khỏi Tư giả Hàn, cô từng nghe được tin tức trên báo cũng như lời đồn đãi nhiều lần liên quan đến tin tức bệnh tình nguy hiểm của anh. Mặc dù nguyên nhân chính là do thân thể của Tư giả Hàn nhưng không thể phủ nhận Sự tồn tại của cô làm tăng tốc tử vong của anh. Kiếp trước, vì cô, anh cùng với cả gia tộc như là kẻ địch, mỗi ngày đều phải xử lý đủ loại loạn trong giặc ngoài thậm chí ám sát. Thân thể đã tiêu hao hư nhược quá độ lại càng thêm nhanh chóng bị suy bại đi xuống. Tình cảm của Tư gia Hàn đối với cô quá mức cố chấp thậm chí cực đoan, làm cho cô không thể chịu đựng được, thời thời khắc khắc đều có suy nghĩ muốn trốn khỏi anh. nhưng điều không thể phủ nhận là vô luật kiếp trước hay là đời này, dù người đàn ông này ngoài mặt phủ bố đến mức nào nhưng từ đầu tới cuối đều chưa từng làm tổn thương cô cùng với người bên cạnh cô. Khi cô trở sinh trở về, cô càng phát hiện ra càng ngày càng nhiều mặt của tư giả Hàn mà ngày trước cô chưa bao giờ thấy được. Rõ ràng một lòng chỉ muốn đạt được tự do, rõ ràng chỉ là vì muốn bảo vệ tính mạng. Nhưng tại sao, vừa nghĩ tới chuyện thân thể anh càng ngày càng kém đi. nghĩ đến bệnh của anh, nghĩ đến khả năng vài năm sau tư giả sẽ đến giai đoạn cuối của bệnh tật, thậm chí trái tim cô giống như bị một móng vuốt to lớn lôi xé cực kỳ khó chịu. Thật ra thì tư giả Hàn rất rõ ràng anh đều biết rõ, cô cho tới nay đều là đang cố ý ngụy trang. Đúng vậy, anh như đi uốt trong lòng của cô rồi, như thế nào lại xem không rõ ràng tâm tư nhỏ kia? Bốn cô nghĩ chuyện tứ giả Hàn để ý đến cô chỉ là anh xem cô như một sủng vật nên đặc biệt để ý mà thôi, cũng không thèm để ý đến chuyện cô có thật sự thật lòng với anh hay không. Anh chỉ muốn cô ngoan ngoãn nghe lời là được rồi. Người đàn ông này lại chưa bao giờ biểu đạt ý muốn của mình cho nên cô chưa bao giờ suy nghĩ quá nhiều. Nhưng mới vừa rồi tứ giả Hàn lại nhìn về phía cô, nói ra câu, "Em thật sự cho rằng anh để ý đến chuyện giả làm người xấu xí sao?" làm cho cô trong một chớp mắt, không khỏi có loại cảm giác người đàn ông trước mặt cô này có một sự mất mát cùng thương tâm. Không biết qua bao lâu, Diệp Hoản Hoản vẫn đang thất thần, trong không khí truyền tới thanh âm khàn khàn của Tư Giả Hàn, anh sẽ đi với em. Tư Giả Hàn sau khi nói xong liền đứng dậy, đi về hướng cửa phòng. Nhưng mà trong nháy mắt vừa muốn mở cửa rời đi, sau lưng áo của Tư Giả Hàn đột nhiên bị một cánh tay kéo lại. Diệp Hoản Hoản chẳng biết từ lúc nào đã đứng phía sau Tư Giả Hàn, kéo vạt áo của anh lại rồi nói: "Cảm ơn anh." Tư Giả Hàn không nói gì, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì. Lúc Tư Giả Hàn lại muốn lần nữa cất bước rời đi, Diệp Hoản Hoản đột nhiên mở miệng nói: "Tối nay anh ở lại đây đi." Ánh mắt của Tư Giả Hàn dường như hơi chớp động một cái, ánh mắt hơi hơi dụ xuống, nhìn về phía cô. Diệp Hoản Hoản thấy anh bất động. liền trực tiếp kéo tay anh đưa anh kéo vào trong phòng. Quầng mắt của anh thật giống như lại đen thêm một chút nữa rồi, sau này nếu như thuận tiện thì anh nên tới chỗ em thường xuyên đi. Còn nếu như em không có chuyện gì gấp thì em sẽ đi cầm phiên tìm anh. Thấy Tư Giả Hàn vẫn nhìn chằm chằm vào mình, Diệp Oản Oản mở miệng nói tiếp, có chuyện gì vậy? Không phải là thời điểm anh cùng em ngủ không được thoải mái chứ? "Zơ anh cảm thấy hành vi của mình đột nhiên thay đổi quá lớn." Diệp Oản Oản lại tăng thêm một câu, "A m, coi như là em báo đáp với anh á. Cảm ơn anh đã đồng ý đi gặp ba mẹ với em." Cô biết đối với một người có ham muốn khống chế người khác mạnh như tứ giả Hàn mà nói, thì chuyện cô mới vừa thỏa hiệp với anh khó khăn như thế nào. Giọng nói của Diệp Oản Oản giống như rất dễ dàng thoải mái, nhưng cũng chỉ có cô mới tự mình biết được, trong nháy mắt kia, Nội tâm của cô đã trải qua cái gì? Mặc dù kiếp trước bởi vì Tư gia Hàn đối với mình cố chấp cùng đáng sợ muốn chiếm làm của riêng, cô từng không muốn chịu được đau đớn không muốn sống nữa nhưng anh lại chưa bao giờ lừa dối cùng phản bội cô, cũng bởi vì có anh mà cuối cùng cô mới có thể nhìn rõ bộ mặt thật của Trầm Mộc Kỳ cùng cố Việt Trạch. Cô biết rõ mình không thể nào tiếp thu được chuyện địa vị của mình và Tư gia Hàn không cân bằng. Quan hệ giữa hai người giống như bức tường mục lúc nào cũng có thể sụp đổ, cô cũng không thể nào tiếp thu được chuyện tứ giả Hàn đối với mình không có chút ý tứ nào lại muốn chiếm cô làm của riêng. Cũng như anh lúc nào cũng có thể mất khống chế, nhưng cô cũng không thể phủ nhận, đời này khi cô đổi một cách khác cùng anh sống chung, sau đó nhìn anh thay đổi từng lúc một, rồi cô còn thấy thêm được những cảm xúc mà trước giờ anh chưa bao giờ bộc lộ ra ở kiếp trước nữa. Cô không thể nói rõ được tình cảm của mình bây giờ đối với Tư Giả Hàn rốt cuộc là gì, nhưng cô có thể khẳng định là ít nhất là cô cũng không hi vọng anh chết đi. Thì cứ như vậy đi, nếu không nghĩ ra liền không nghĩ nữa, cứ tùy tâm mà làm đi. Cô coi như muốn đạt được tự do cũng không hi vọng thông qua cách để Tư Giả Hàn chết đi mà đạt được như thế. Ban đêm yên tĩnh, hai người an tĩnh nằm ở trên giường. Tư Giả Hàn lúc ngủ đặc biệt yên ổn. một chút động tĩnh cũng không có, Diệp Bàn Bàn cũng không xác định được chuyện anh rốt cuộc có ngủ tiếp đi hay không. Diệp Bàn Bàn tinh thần không yên, nằm nửa ngày đều không ngủ được, vì vậy nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi, "Đúng rồi, thiếu chút nữa em quên mất, em có chuyện muốn hỏi anh. Cái đó, Mai Cảnh Châu anh có biết người đó không?" Bên cạnh truyền tới âm thanh trước sau như một trong trèo lạnh lùng của Tư Dạ Hàn, "Anh chưa từng biết." Diệp Bàn Bàn nháy mắt một cái, Ai không phải là anh để cho ông ta đi tới tiệc mừng thọ ông nội của em sao?" Giọng nói của tư giả Hàn vẫn không có thay đổi gì đáp, "Không phải." Diệp Oản Oản, "Nếu không phải là cô lén lén đi hỏi qua Hứa Dịch, thiếu chút nữa đã muốn tin tưởng không phải là anh nha." Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com. Sáng ngày thứ 2, sau khi tư giả Hàn rời đi, Diệp Oản Oản gọi điện thoại cho Hứa Dịch. "Alo?" Hoàn toàn tiểu thư, Hứa Dịch có chút kỳ quái không hiểu tại sao Diệp Bản Oản mới sáng sớm đã gọi điện thoại cho mình. Ông chủ nhà anh tình trạng cơ thể trước mắt như thế nào rồi? Diệp Bản Oản trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chuyện này, Hứa Dịch không biết vì sao Diệp Bản Oản lại đột nhiên hỏi cái vấn đề này, cô ấy muốn mưu đồ gì sao vì vậy trong lúc nhất thời có chút chần chờ. Rất không ổn sao? Diệp Bản Oản, oản cau mày hỏi lại, cứ dịch cân nhắc một chút rồi chọn lời nói, quả thật không quá lạc quan. Cửu gia năm xưa bị thương, thân thể vốn như người có bệnh rồi, nhưng ngài ấy vẫn không có muốn chữa trị cho khỏi, cộng thêm chứng mất ngủ nghiêm trọng sau đó liên tiếp gặp tai nạn, trước kia tôn thần y có giúp cửu gia xem qua, thậm chí còn chắc chắn. Chắc chắn cái gì? Chắc chắn nếu tiếp tục đi xuống như vậy, cửu gia không thể sống qua được vài năm nữa đâu. rốt cuộc cuối cùng vẫn quyết định thành thật trả lời. Những chuyện này Diệp Hoàn Hoàn ở bên cạnh cừu gia 2 năm, thật ra thì cũng đều biết rồi. Chỉ là cô ấy chắc chưa từng đề bụng hay để ý đến những điều này đi, sợ rằng cô ấy chỉ mong cừu gia sớm không chịu được nổi mà ra đi. Diệp Hoàn Hoàn trong nháy mắt yên lặng, quả nhiên, cùng tình huống ở kiếp trước giống nhau. Thân thể của Tư Giả Hàn nếu chỉ nhìn ở bề ngoài hoàn toàn không nhìn ra vấn đề gì. Ngay cả tâm tình của anh cũng đều không lộ ra ngoài, uống chi là ốm đau, nhưng sự thực chính là thân thể đã sớm suy yếu, một thân toàn bộ đều là quyết điểm. Năm cô cùng Tư Dạ Hàn ly dị, thân thể của anh đã kém đến nỗi ngủ trang cũng làm không được, thời điểm muốn đi đâu ra ngoài phần lớn đều chỉ có thể ngồi trên xe lăn, mà thời điểm cô có thể nhìn thấy anh cũng càng ngày càng ít. Nếu như điều trị thật tốt thì sao đây? Diệp Oản Oản lại hỏi Hứa Dịch trầm ngâm chốc lát rồi đáp, "Chuyện này tôi cũng không dám khẳng định. Cứu gia bình thường lượng công việc quá lớn, gia tộc, công ty, thế lực trong bóng tối, khắp nơi đều yêu cầu sự có mặt của ngài ấy, cộng thêm chứng mất ngủ nữa, vì vậy nếu muốn điều trị tốt cho hết bệnh cơ hồ là chuyện không thể nào xảy ra được." "Tôi biết rồi." Diệp Oản Oản yên lặng rất lâu, sau đó cúp điện thoại, tựa vào ghế mây trên sân thượng, Diệp Oản oản bần thần nhìn ngoài cửa sổ, lâm vào mông lung, nhớ lại những cảnh xưa cũ trong kiếp trước kia. Rất nhiều chuyện cô một mực không muốn suy nghĩ tới, nhưng vẫn là trốn tránh không được. Nếu như cô nhớ không lầm, không lâu sau chỉ trong vòng vài ngày nữa, Tư Giả Hàn sẽ mang theo một nhóm tinh anh của công ty trước tiến nghiên cứu thiết bị, sau đó đi đến quốc gia Mi đàm phán hợp tác cùng với một người bạn học quan trọng, mà ở lần này trên đường đi đến nước Mi Tư Dã Hàn gặp phải một vụ cướp giết nghiêm trọng, không chỉ nhân viên bị tổn thất nặng nề, thiết bị bị cướp mất mà Tư Dã Hàn cũng bị trọng thương. Cô nhớ lại kiếp trước vụ cướp kia suýt chút nữa thì làm Tư Dã Hàn mất mạng, làm cho anh nằm ở trên giường hơn mấy tháng, sau đó khi tỉnh lại, thân thể vốn đã không ổn càng ngày càng hỏng bét hơn. Lần trọng thương này không thể nghi ngờ là bùa đòi mạng Tư Dã Hàn. Không biết sau khi sống lại ở đời này, Chuyện này còn có thể phát sinh nữa hay không? Nếu như phát sinh, cho dù điều trị thế nào thì thân thể của anh phòng trường cũng không thể trở lại như cũ được đi. Diệp Oản Oản lắc đầu một cái, xóa đi ý tưởng trong đầu. Có lẽ đời này sự phát triển của sự việc cũng có thể có chỗ bất đồng không nhất định giống kiếp trước, điều này cô thật sự không biết được. Hơn nữa, cô đến nay cũng chưa nghe nói qua tứ giả Hàn gần đây có kế hoạch phải đi đến nước B. Sau đó cô lại nghĩ đến chuyện mà cô thấy lo nghĩ khác, chính là Lạc Thần a. Diệp Oản oản thở dài, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Lạc Thần, kết quả không có người nghe máy. Gọi lần thứ hai, vẫn là không có người tiếp. Bất quá Lạc Thần lại gửi tin nhắn cho cô, nói là mình đang huấn luyện, không có tiện nghe điện thoại. Nhìn bộ dạng như vậy hẳn là bị giật mình không ít rồi. Thôi cứ như vậy đi. Trước tiên để cho anh ta yên tĩnh một chút rồi hãy nói. Nếu như vì chút chuyện thế này mà dao động, vậy chỉ có thể nói khoảng thời gian này việc cô làm đều công cốc mà thôi. Diệp Oản Oản tự mình nghiên cứu kịch bản cả ngày, bất tri bất giác liền đến buổi tối. Tiếng chuông điện thoại di động reo lên, là tư giả Hàn gửi tin nhắn cho cô, nói là công ty có chút chuyện nên cô không cần chờ anh ăn cơm cùng. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm tin nhắn, chân mày nhíu chặt.